Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em sẽ không như vậy nữa Em thật sự chỉ thích mỗi mình anh thôi Em không thể không có anh Thời gian không vì lời xin lỗi của cô mà ngừng lại Ngược lại còn trôi nhanh như bay Lầm thầm thầm trốn học tiễn anh ra sân bay Vì an ủi cô Trước khi máy bay cất cánh 15 phút Cố trạch nặc mới bước qua cửa an ninh Trước khi đi anh dịu dàng nói với cô Đợi anh trở về Đợi anh trở về hãy nói nhé, được không? Lâm thầm thầm cảm thấy bất an, cô thật sự không tin lời hứa của anh, nhất là sau khi xảy ra chuyện đó. Nhưng cô biết cô sẽ đợi anh vì cô thật sự yêu anh. Cô cảm thấy qua một đêm mình đã trưởng thành hơn nhiều. Gọi là trưởng thành hơn, nhưng thực ra đó là coi nhẹ thứ vốn đang coi trọng và coi trọng thứ vốn đang coi nhẹ. Cuối cùng họ cũng về nhà, Cố Trạch nạc vừa bước vào nhà. Lâm thầm thầm chỉ cần nhìn qua cũng phát hiện ra Hôm nay anh mặc bộ com lê màu xanh lam Là bộ cô đã chọn cho anh từ tuần trước Chiếc cà vạt là món quà sinh nhật cô đã tặng anh Ngay cả móc chìa khóa bằng thủy tinh Có sâu chìa khóa phòng cũng giống hệt cô Thứ mà cô phải vừa nhong nhẽo Vừa làm mặt lạnh để bắt anh mang theo Anh đang mang theo những thứ cô tặng Để hẹn hò với một cô gái khác Lâm thầm thầm nghĩ thế Và cảm thấy nực cười nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, Cối Trạch là cảm thấy rất vui. Nhưng trước khi ăn cơm, anh phải vào nhà vệ sinh đã. Lâm Thầm Thầm đã quá quen với thói quen này của anh, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn có thói quen ngủ trong nhà vệ sinh trước giờ ăn. Anh vừa rời đi, Lâm Thầm Thầm liền chủ động hỏi Joanna. Hai người bên nhau bao lâu rồi? Cô ta nhìn cô, bộ dạng rất kinh ngạc. Em, chúng em, không cần phải giải thích, tôi hiểu cả lâm thầm thầm không đợi cô ta nói hết, đã cắt ngang. Nam nữ với nhau, lửa gần rơm mà. Đó là chuyện thường tình, cho dù ở đất nước nào cũng vậy. Huống hồ tôi ở cùng cố trạch nạc bao năm, nhìn nào đã thấy chán rồi. Cho dù có cô hay không có, thì tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ kết thúc thôi. Chị cố, chị thật sự muốn ly hôn với tổng giám đốc cố sao? Joanna hỏi. Bản thân cô thật sự muốn ly hôn với cố trạch nạc sao? lâm thầm thầm đang tự hỏi mình Cô nhớ lần đầu tiên đối diện Với vấn đề ly hôn Cũng là lúc cô 15 tuổi Năm đó cô trạch nặc Đi chưa được 2 tháng Dì cô yêu một lão già người nước ngoài Và muốn sang Mỹ với ông ta giờ vậy dì bắt buộc phải làm thủ tục ly hôn Với ông chồng hiện tại Hai vợ chồng đã từng gắn bó với nhau Vậy mà vì vấn đề tài sản sau ly hôn Mà cãi nhau kịch liệt Người chồng cũ của dì trách móc dì quá tham lam Cổ phiếu, nhà, xe không chịu từ bỏ thứ gì, còn gì thì khăng Kang nói rằng gì đã phải hy sinh rất nhiều, ít nhất là mấy năm thanh xuân của mình. mà người con gái có bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ để mà lãng phí chứ? thế nên một đồng một cắc gì cũng phải đòi. lúc cố trạch nặc trở lại bàn ăn, Lâm Thầm Thầm và Joanna đang nói đến vấn đề phân chia tài sản. anh ngồi xuống tò mò hỏi, hai người đang nói chuyện gì thế? Lâm Thầm Thầm vừa gấp thức ăn vào bát anh, vừa bình thản nói. Nói về chuyện anh có bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu cổ phần trong công ty, anh có bao nhiêu cổ phiếu, số vốn cha anh để lại mỗi năm đem lại cho anh bao nhiêu lãi, mỗi năm vào dịp Tết, mẹ anh tặng anh đồ trang sức vàng bạc châu báu, giá trị bao nhiêu. Lâm thâm thâm, em bị bệnh thần kinh à? chu Anna thì cố trạch nặc có vẻ nổi cấu, vẻ mặt ánh lên sự đắc ý, vội nói chen vào. Tổng giám đốc cố, chị nhà đã muốn ly hôn như vậy, thì anh hãy đồng ý đi. Chuyện tình cảm không thể miên cưỡng được đâu. Cầm miệng. Những lời nói như đổ thêm dầu vào lửa của cô ta bị lầm thầm thầm và cố trạch nặc đồng thành cắt ngang. Sau đó họ nhìn nhau kỳ nhạt. Thực ra khi tình cảm của hai người có vẻ như đã cạn, cho dù trong lòng họ có hiểu nhau thế nào, thì cũng chỉ là vô ích. Ở New York, bây giờ đã là 11 giờ đêm, còn quê hương Trung Quốc xa xôi đã đón bình mình rạng rỡ của ngày mới. Lâm Tâm Tâm không phải loại đàn bà đanh đá Cô biết mình có lỗi với Cố trạch nặc trước Nên bây giờ anh muốn trả thù thế nào cũng được Có điều cô cũng không phải là người đại lượng Có thể bỏ qua chuyện cũ như anh Nên trước khi Cố trạch nặc và Joanna về nhà Cô đã vạch sẵn những điều cần nói trong đầu Cô muốn đề nghị ly hôn với anh trước Trước khi anh nói ra từ đó Cô không muốn bị anh bỏ rơi Mà phải chính là cô đá anh Nhưng cô chưa kịp mở miệng Cố trạch nặc đã dịu dàng nói với cô Thâm thâm, chúng ta xin em bé nhé. Em bé, hai từ này khiến Lâm Thâm Thâm bỗng đưa tay sờ bụng mình. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.